các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không biết khi đó Giả Bác Vũ có thể không có cái nhìn tinh thần diễn xuất. Ngoài năm trước khi tôi kiên quyết đến nhà ăn cơm, biểu tình anh lên một bộ muốn giết tôi. Hoàng Gia Văn cười hướng cô vung tay lên, xoay người đi trở về nhà đối diện. Hạ Đâu Khấu nhìn Hoàng Gia Văn, biết chính mình nếu không phải gặp Giả Bác Vũ, ánh hắn sẽ là đối tượng khôi hài của muốn thế sao. Cô mở cửa, trở lại bật ngọn đèn phòng trong. Không biết sao bác Vũ làm sao có thể trễ đến như vậy, còn không có trở về. Chẳng lẽ thật là đi cùng con gái cao chủ tịch ăn cơm sao? Cô không nghĩ nhiều, lại nhịn không được đoán, bọn họ hay không trò chuyện với nhau thật vui. Cô tuy rằng không quan tâm Dạ bác Vũ sẽ chuyện trò vui vẻ cỡ nào, nhưng trong lòng vẫn là giống cô có vô số con kiến lung tung chui đi. Hạ Đẩu Khấu đi đến phòng bếp, nhìn xem sau khi cô tan tầm gấp trở về vì anh, thích muốn ăn canh gà cổ tự. Quả nhiên chỉ chu hoàn hảo, không có người động qua. Được rồi, nếu anh là đi ước hộ trong lời nói, như vậy cô cũng nhận thức, dù sao là cô thúc dục anh đi, nhưng là Giáo Bắc Phú người cuồng công tác kia, có thể hay không còn tại công ty. Cô ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái đồng hồ báo thức, thân thủ đi lấy di động. Đã 10 giờ, anh không phải sáng mai đi máy bay sao? Cạch. Cô còn chưa cầm lấy di động, chợt nghe cửa bị đẩy ra. Đã về? Hạ Đâu Khấu lập tức nhận đồ trên tay của anh, nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt của anh. "Em, hôm nay còn nấu canh sao?" "À đúng rồi, anh đã quên không dặn em không cần phải nấu." Giả Bắc Vũ vẻ mặt mỏi mệt hướng trên sofa ngồi xuống. "Em cũng đã quên, trời nên vẫn là nấu canh. Anh đem canh uống hết đi." Cô thuận tay đem trên sofa gì đó thu dọn, chỉ chìa về phòng bếp. "Nhanh đi uống." Em cũng sẽ không bưng tới cho anh. Được. Hạ Độc Hầu hướng phòng bếp đi đến, Hạ Độc Hầu chậm rãi hướng thang trên đi vài bước, rồi sau đó tai nghe thấy âm thanh tại phòng bếp, tủ lạnh bị mở ra. Này người đàn ông này mở tủ lạnh cũng chỉ có một loại khả năng. Anh còn không có ăn bữa tối sao? Hạ Độc Hầu lập tức quay đầu nhướng mi lên. Ừm. Bây giờ đã 10 giờ, anh lấy định đem vị phá hư sao? Cô thở dốc vì kinh ngạc, cước bộ không tự chủ được hướng phòng bếp đi đến. Giả bác vũ chính đưa lưng về phía cô, theo trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa. Anh không dạy ăn cơm. Giả bác vũ ngần đầu đem một phần ba bình sữa toàn đổ vào bụng. Cái gì? Ngay cả anh bình thường không bao giờ uống sữa để uống xong rồi. Anh giác định chắc chắn lại khát lại đói. Hạ đều khấu lập tức đi về phía bếp. Già bác Vũ thấy động tác của cô đem bình sữa không lưu lại trên kẹp bếp như người, động tác vừa lúc che lại anh bên mùi ý cười. Hoa đầu khấu trước lấy canh từ trong nồi ra, mang cái thị inox đến trước mặt anh nói. Hôm nay là canh gà cổ tử, bổ khí bổ cái, thổi lệnh sau uống nhanh. Già bác Vũ ở công tác trước đài khí trên ngồi xuống, chậm dãi uống một ngụm, thỏa mãn thở ra khẩu khí. Hôm nay công ty chuyện lại không vội, Anh dáng dáng như vậy tìm thân thể phiền toái sao?" Hạ Độc Khâu lấy nồi ra bắt đầu đun nước ấm, mở tủ lạnh ra lấy ra cái thìa xanh mướt, đi tới rửa qua nước. "Sau khi em đi tụi nói chuyện điện thoại rồi làm việc đến bây giờ." Gia bác Vũ nhìn bóng dáng cô vì anh bận rộn, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên nhu hòa. "Vậy anh sau khi về nhà nhiên ăn no, em tan tầm sau không phải đã nói em buổi tối không ở nhà sao?" Luôn như vậy làm hư thần thể, cô thật muốn đánh anh. Anh không muốn ăn gì đó bên ngoài. Anh nói, anh có thể tự mình nấu, chỉ cần em làm có vẻ ngon. Gia Bác Vũ đành gãi lời cô, hai chân gác lên trên ghế, cảm giác một ngày mệt mỏi tất cả đều bay lên chín tầng mây. Nào có cái gì khác biệt, chỉ nấu chín, sau đó cho thêm một thìa nước tương nam tân cao và nửa thì giấm chua, nửa thì dầu vừng. Không có chút nào, tôi nói với anh vài lần rồi, còn giúp anh trộn bà thứ này cùng nhau. Hạ Độc Khẩu nhìn nồi nước, vặn nhỏ lửa, sau đó lấy dao đã rửa sạch đặt lên đất gỗ, bắt đầu cắt. Cô động tác thong dong, dáng đứng như nước chảy mây trôi, ra bác vũ nhưng mặt nhìn cô, cảm thấy này một màn anh vĩnh viễn nhìn mãi cũng không chán. Cô gái của anh ở nhà với anh nấu cơm, hơn nữa vĩnh viễn không luyến tiếc mà chăm sóc anh. Anh có đang nghe em nói chuyện sao? Hạ Đẩu khẩu quẹo đầu nhìn anh phát hiện anh đang nhìn cô. Đệ ý sẽ thấy, mỗi khi cô nấu cơm, anh Trừ Phi là đang ở thư phòng xử lý công việc, nếu không sẽ ngồi trước bàn ăn cùng cô, nghĩ đến anh là thích ở bên người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net